Chị lại lấy hết tất cả tiền của nhà họ Chu, hai người nhà họ Chu chẳng có chỗ ở, chuyện này không khỏi hơi quá đáng. Sau đó có người bắt đầu ngầm khuyên nhủ tà Trường Du và Lâm Tố Mỹ, đừng đối xử quá tốt với tà Trường Linh, cạn đừng để chị tiếp xúc với chuyện công ty, nếu không ai mà biết liệu chị có lừa tiền của họ, giống như đã làm với nhà họ Chu hay không. Tà Trường Du thì còn tốt, người nói vậy với anh không nhiều. Vì dù tà Trường Linh thế nào thì cũng là chị gái anh, anh không thể mặc kệ nhưng lâm tố mỹ lại khác cô hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với tà trường linh bây giờ xảy ra chuyện cô chắc chắn sẽ có suy nghĩ những người đó tự cho rằng họ đang suy nghĩ cho lâm tố mỹ khiến cô hơi dở khóc dở cười hôm nay lâm tố mỹ sảng khoái trong người cũng nhắc tới mấy chuyện vặt vãnh này với tà trường du mà chẳng kiên kỵ gì chuyện của tà trường linh coi như chuyện nhỏ vậy thế nào mới là chuyện lớn đương nhiên là chuyện trong tập đoàn du mỹ rồi trước đây những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 lâm tố mỹ kinh hãi hét lên một tiếng may mà tay mắt lanh lẹ tóm được tấm gỗ nhưng cô cũng sợ hết hồn anh làm gì đấy lâm tố mỹ nhìn anh chần chừng anh chỉ đơn thuần muốn bày tỏ tâm trạng anh vui vẻ thế nào thôi tạ trường du bút mặt cười với cô lâm tố mỹ bật mình em không muốn nhìn thấy anh thế thì vẫn phải nhìn nhiều hơn mới được tạ trường du dứt khoát đứng trong nước hai tay ấn vai cô bắt cô nhìn mình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 Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Du nhìn nhau Hai vợ chồng đã có sự ăn ý Không hẹn mà cùng hơi lo lắng Sau đó Lâm Tố Mỹ nhíu mày Hình như cô nghe thấy tiếng mẹ mình Ảo giác ư Cô lại nhìn sang Tà Trường Du lần nữa Tà Trường Du châu mày Về nhà xem trước đã Lâm Tố Mỹ gật đầu Hai người đi về phía nhà họ Lâm Trên đường cũng chạm mặt một vài người trong thôn Họ đều bảo Lâm Tố Mỹ về khuyên nhủ trần Đông mai đừng có giận dữ nữa Mẹ cháu làm sao ạ? Lâm Tố Mỹ cũng có thể nghe thấy tiếng mắng của Trần Đông Mai rồi. Đó thật sự là mắng, kiểu dùng thực lực tuyệt đối tung ra cả đống lời lẽ ô uế, khiến Lâm Tố Mỹ nghe mà xấu hổ. Dưa hấu nhà cháu chồng bị người ta trộm mất, mẹ cháu tức điên người. Chuyện này, Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. Chẳng để lại một quả nào luôn, mẹ cháu thật sự cấu tiếc lắm.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 Mẹ mà thế này thì phải cấu kỉnh tận mấy ngày Không tốt cho sức khỏe Bấy giờ tà trường ru mới gật đầu Vì thế hai vợ chồng hợp tác Dưa đã bắt đầu được bán từ lâu rồi Nhưng dưa nhà họ Lâm chồng chín muộn hơn Nên bây giờ vẫn chưa bắt đầu thu hoạch Bây giờ Nếu tà trường ru ra ngoài mua Thì cũng rất dễ Lâm tố Mỹ đi về nhà mình Trần Đông Mai vừa thấy con gái mình suýt thi bật khóc Tuy không khóc nhưng mắt gì cũng đã hoe đỏ Tiểu Mỹ, dưa hấu nhà mình không còn nữa rồi, không còn một quả nào nữa rồi. Lâm tố Mỹ tiến lên đỡ mẹ mình. Vừa rồi hẳn là Trần Đông may mắn rất dữ, giọng đã hơi khàn. Trần Đông mai tức đến nổi mặt đỏ phần phần. Đều là lỗi của mẹ. Bố con nói thời gian này phải ra đó trong, buổi tối phải ngủ ở đó, mẹ còn nói ông ấy. Nghĩ quá nhiều. Người dân thôn cửu sơn mình nhiều như thế, ai lại chạy tới trộm đồ chứ?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 Hôm trước khi Lâm Kiến Quốc được đưa đi, người được mời đến mới bắt đầu làm phép. Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều tham gia, tận mấy chục người đều làm theo, không ngừng quỳ lạy rồi nghe người ta niệm một vài lời mọi người nghe không hiểu. Sau đó châm pháo, giang chính nhà Lâm Kiến Quốc trật kính. Sau đó, trên lối đi ở sân đá bắt một cây cầu bằng bàn ghế, để Lâm Kiến Quốc lên đường bình an, giày vò cả đêm, mãi đến ba 4 giờ sáng, khó khăn lắm. Nghi thức mới kết thúc.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 Hai người vẫn luôn ăn ý, Lâm Tố Mỹ nghe anh nói vậy thì bất giác nhìn bụng mình, sau đó lại nhìn anh. Một lúc lâu sau, quả nhiên cô không dám ăn nữa, những thứ này chắc chắn không tốt cho trẻ con. Sau đó, Lâm Tố Mỹ nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn tà trường. Dù ăn chỗ đồ ăn cô lấy, quá bất công, Tạ trường ru, em không ăn, em cảm thấy anh cũng không nên ăn. Lâm Tố Mỹ trịnh trọng cảnh cáo anh, thế không được, mình không được lãng phí.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 Vì thế Trần Đông Mai mua hai chiếc, hai đứa trẻ mỗi đứa một chiếc. Tạ ra vũ hí hửng ăn bánh ngô, còn tạ gia kỳ lại châu mày, Ngày nào cũng ăn thứ này, tạ ra vũ không ngấy, nhưng cậu ngấy lắm rồi. Xong cậu lại không thể không ăn, nếu không tạ ra vũ sẽ ầm. Ý hết cả lên. Được rồi, cũng không phải là quá khó ăn, tạ ra kỳ tự an ủi mình như vậy. Bà ngoại ơi, cái này ngọt lắm đó. Tạ ra vũ nói, ừ, tạ ra vũ ăn mấy miếng.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 tức là nên do tôi đón hai đứa là bà ngang ngạnh vô lý cứ đòi tranh với tôi cháu do con gái tôi sinh tôi cứ muốn đón đấy thấy bà ngoại và bà nội bắt đầu cãi nhau tạ ra vũ lặng lẽ đi cùng tạ ra kỳ anh ơi anh nói xem giữa bà ngoại và bà nội ai sẽ cãi thắng tạ ra kỳ anh ơi anh muốn ai cãi thắng tạ ra kỳ nhìn em gái mình với nét mặt không cảm xúc luôn cảm thấy lời này là lạ tạ ra vũ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 Hồi ấy thịt là thứ rất to tác, nhà cụ đun một nồi thịt mỡ to đùng, chẳng mấy chốc đã bị mọi người chén sạch. Đâu giống bây giờ, thịt quá mỡ thì không ai lấy, ăn bữa thịt cháy cạnh cũng phải ngâm, cứu giữa thịt mỡ và thịt nạc. Vì thế bầu không khí trên bàn cơm trở nên sôi nổi. Mọi người cùng nhớ lại quá khứ, nói về nỗi khổ đã từng chịu trong những năm tháng ấy. Lâm thần, lâm dạ lắc đầu ngoài ngoại, rồi lâm thần vỗ vai lâm dạ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 Canh chừng tà ra vũ, nếu tà ra vũ không chịu há miệng ăn, thì cây gậy tre đó sẽ gần cô nhóc hơn một chút. Tà ra vũ vừa nhìn thấy, gậy tre thì vội nuốt cơm đang ngậm trong miệng, ấm ức nhìn cây gậy, sau đó ăn một miếng cơm. Lâm Tố Mỹ vốn bực mình, nhưng bây giờ thấy dáng vẻ như đang bị bất uống thuốc độc của con gái, thì lại tức cười. Tà ra kỳ nhìn em gái, rồi lại nhìn bố mẹ, yên lặng tự đi tìm điều khiển, sau đó tắt vô tuyến gái ơi anh cũng không xem vô tuyến đâu tạ ra kỳ đi đến trước mặt tạ ra vũ em phải ngoan ngoãn ăn cơm vào lòng lâm tố mỹ mềm nhũng cô buông cây gậy che xuống sau đó đi bế con trai rồi ngồi bên cạnh tạ ra vũ con xem anh cũng không xem vô tuyến cùng con rồi con phải ngoan ngoãn ăn cơm nhé ăn xong là có thể xem vô tuyến rồi khó khăn lắm tạ ra vũ mới ấm ức ăn cơm tạ trường ru xoa đầu con gái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 Tạ Gia Kỳ được Lâm Tố Mỹ dắt tay. Lúc này, cu cậu nhìn em gái mình bằng ánh mắt thoáng vẻ hâm mộ, hé miệng nhưng không nói gì. Cậu cũng muốn bố cho cưỡi lên như vậy giống em gái. Lâm Tố Mỹ nhìn con trai bên chân mình, xoa đầu cu cậu, sau đó bế con trai lên. Bố bế em, mẹ bé con, được không nào? Tạ Gia Kỳ hớn hở gật đầu. Về đến nhà, tạ ra vũ cứ đòi xem vô tuyến, nhưng bị Lâm Tố Mỹ bắt đi tắm. Con còn nhỏ, hai vợ chồng